Vô sắc công tử, tác giả thẩm tử chi, truyền lực pháp trên sang ghép 2G.v.v. Chương 28 Người không cưới mềm, ta cưới Một câu nhẹ nhàng đơn giản, bình tĩnh ngắn gọn Lại khiến tất cả mọi người có mặt đều nhẹn họng nhìn trân trối. Thật lâu sau, người trong lòng đậm đậy, Vân trầm nhã khẽ buông thư đường ra, khẽ môi miễn cười ánh mắt như có như không thoáng liếc qua nguyễn phượng nguyễn phượng sửng sốt tức thì hiểu ý chắp tay hướng trên đài nói từ sử đại nhân hồ công tử mới vừa rồi đã nói chỉ cần có người chữa cưới thư cô nương mọi khúc phát phút trước đều xóa sạch này hắn tạm ngừng quay đầu lại nhìn vào mắt vân trầm nhã này như vân công tử đã nguyện ý cưới thư cô nương làm thê tử vậy toàn đã Giọng hồ thông vang lên hôm nay hồ thông ẩm ỉ bước vách thư tiểu đường như thế vốn là muốn thích vân trầm nhã ra mặt hắn nghĩ thay vì mình ngầm rỡ trò với vân Dĩ lan tốt xấu gì mình cũng là cường hào ác bá ở kinh hoa thành này nếu có thể đem ra tranh chấp giữa hai người làm rõ trước mặt mọi người bằng vào xuất thân và quyền thế của hồ thông hắn đối phó với một thương nhân anh triêu quốc như vân trầm nhã nhất định là sẽ dễ như bẩn hồ mổ lúc nãy nói là nếu có người nguyên ý cưới thư đường chỉ giới hạn là nam tử trong nam tuấn quốc mà thôi không biết vân công tử đường đường là người của thần châu đại anh triêu quốc có từ cách gì can thiệp đến chuyện truyền phức trong kinh hoa thành này hồ thông chậm rãi nói giọng đầy khiêu khích thu đa hỉ nghe xong tức giận vô cùng chỉ thẳng vào mặt hồ thông nói Tại, tại sao hình nãy không nói rõ ràng cố tình đợi đến khi vân công tử nguyện ý cưới tiểu đường mới cố ý thêm vào đây rõ ràng là làm khó làm dễ tiểu đường và vân công tử đại nhân hồ thông không để ý tới Thư đa hỉ ngược lại chỉ chắp tay hướng về phía tả nội sử mặt mày tức giận cũng không phải là hồ mổ muốn làm khó dễ gì vân công tử hồ mổ cũng không cố ý muốn làm vân công tử khó xử ngày đó thư đường ở đầu đường đã thương người quả thật vân trầm ngã là đồng bọn của nàng ta thư đường đánh ngã về hầu tùy thân của ta đến tàn phế vân trầm ngã là ý và sức lực của bản thân một mình đánh cho mười tên thủ hạ của ta đều tàn phế nheo phòng tận lực chữa chạy kịp thời chỉ sợ chỉ sợ là sớm xảy ra án mạng rồi lời này vừa thốt ra tả người sử còn chưa kịp lên tiếng lại nghe nguyễn phượng cười lạnh nói Chỉ một người đó có thể khiến hơn 10 tên bị thương đến tàn phết Thủ hạ của người thật không khỏi có chút vô dụng đó Hồ Thông xanh mặt, miễn cười ngậm miệng lại Tả nội sự nói Vân trong nhã, có việc này không? Vân dĩ Lan cười cười Có Hắn không thèm để ý chút nào liếc Hồ Thông một cái Không dấu giếm gì đại nhân Ngày đó đầu đường Ngoại trừ hơn 10 tên thủ hạ của hắn Ngay cả cái tên lúc nãy bảo rằng bị tiểu đường đã thương Đều bị ta đánh gãy gần tay gần chân cả Thừa nhận sự thật như vậy Nhưng ngữ khí vân trầm nhã lại vô cùng lơ là qua quyết Tự xem như là chuyện vụn vặt ngày thường mà thôi Nhật thời ngay cả cả ngũ sử cũng có chút những người mà không biết phải làm sao Hồ thông nghe xong Tất nhiên là mượn cơ hội này Lòng đầy căm phẫn nói Hồ Mố là người rộng lượng, bọn họ đã thương người, vốn ta cũng không muốn sao đo làm gì, nhìn ngươi còn ngươi nữa Hắn chỉ chỉ Vân Trần Nhã và Thư Đường, còn thấy có một chút khói cải nào, để hôm nay Hồ Mố không đòi lại cộng đạo cho bọn thủ hạ của mình, tuyệt sẽ không bỏ qua Thư Đường vốn đang đờ người ra, nghe xong những lời này cũng không nhịm được mở miệng Ngày đó ta và Vân Công Tử đang yên đang lành là tại các ngươi đã dẫn theo mấy chục người Đến kiếm chuyện với bọn ta trước Hồ Thông hừ một tiếng Nói vậy nữa bà Nguyễn Tường cười Ngồi đến mới thấy kỳ Chẳng lẽ Hồ Công Tử xưa nay ra khỏi cửa đều phải mang theo mấy chục tên đánh thuê Càng kỳ hơn nữa là Ngày đó thôi con nương và Vân Công Tử Rõ ràng thấy các người thanh thế rầm rộ như vậy Sao lại còn muốn trêu chọc vào các ngươi Hồ Thông bị chặn họng trong chớp lát không nói nên lời lan nghi thấy thế cười lạnh lại tiến lên một bước nói xin hỏi thư cô nương ngày đó các ngươi gặp bọn đánh thuế đâu vì sao lại ở chung một chỗ với vân công tử ngươi và vân công tử lúc đó đã làm cái gì thư đường nghĩ nghĩ thành thật đáp ngày ấy là ở gần phim dưới lâu trước khi gặp bọn người đánh thuê này ta đi chung với vân công tử đến xem mắt một vị tướng công họ cùng Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều ồ lên Lan Nghi cười nói Cũng kỳ lạ, thưa Cô Nương xem mắt, tại sao Vân Công Tử lại muốn đi theo Một lát sau, lại xoay người tùy gối thi lễ với tả ngữ sử Ta còn nghe nói mỗi lần Thư Đường đi xem mắt tám chín phần 10 đều có Vân Công Tử đi cùng Lan Nghi vốn có ý đối với Vân Trầm Nhã Khá khen cho một cô nương thông minh như vậy, biết xem xét thời thế Nay rõ ràng thấy Vân Cầm Nhã không có chút tình cảm nào đối với nàng ta mà Hồ Thông lại cùng nàng ta trên một chiếc thuyền Nếu không kiếm được Vân Cầm Nhã, dù cho cá chép lưới rách cũng không thể bại trận được Dứt lời, Lan nghi ngầm nháy mắt ra hiệu cho bà Lưu Bà Lưu biết biểu ca họ hàng xa của Hồ Thông là phương gia ở mục đông phương Diệt Phi mà phụ thân của Hồ Thông lại giao hảo rất tốt với luật phương gia mặc dù nguyễn phượng đứng bên cạnh thư đường nhưng cũng chỉ nói vài câu giùm thư đường mà thôi vân trầm nhã chỉ là một thương nhân so quyền so thế đều không bằng hồ thông bỗng đại nhân ta cũng có nghe nói việc này lúc nào thư cô nương cho xem mắt cũng bị chung với vân công tử hai người nói dối để lừa gạt xính lễ sau đó lại lấy cớ qua loa từ chối việc hôn nhân quả thật quả thật thái độ làm người có chút trơ trẽn lúc này hồ thông mới tiếp lời nói hồ mố đúng là có nghe nói đến việc này cho nên nó dẫn theo mấy chục người đến phi nhiễm lâu muốn ngăn cản vân trầm nhã và thư đường vốn chỉ muốn hù dọa bằng họ thôi ai ngờ hai người này chẳng những không sửa sai mà còn đã thương thủ hạ của ta nữa thư đường nghe xong lời này tức giận đến mức cần cổ đã ựng lên vội vã cãi lại hồ thông Vui, bọn ngươi thật là nó vuông nó vượng vân quan nhân theo xem mắt giúp ta rõ ràng là rõ ràng là vì thấy ta vận khí không may lúc, lúc xem mắt có xảy ra chuyện gì thì giúp ta giải quyết ngày đó ngày đó cũng là ngươi đã đến đây xử vân quan nhân trước là nghi cà mị hiếp mắt lại cao giọng mỉa mai hai người vẫn phu sướng phụ tùy tình nghĩa đậm đà như vậy tại sao thưa cô nước lại phải tận lực để xem mắt hòn thông nói Đại nhân, sự thật như thế nào đã quá rõ ràng rồi Vân trầm nhã và Thư Đường trước lợi dụng xe mắt để gạt tiền tài của người ta Sao lại đánh người gây thương tích Quả thật là tội ác ngập đầu Thư Đường lại là nữ nhi thân sinh của uyên hương Nói vậy Thư Đường tức giận đến tác lung Cắt ngang lời của hắn Việc này, việc này không liên quan một chút nào đến Vân quan nhân Các người muốn vô an giáo hả thì một mình ta là đủ thôi. Nói chưa dứt lời Vân Trầm Nhã lại kéo thu đường ra sau Hắn mở quạt ra, chậm rãi phe phẩy, thản nhiên cười cười Thần sắc ung dung nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả Vân Trầm Nhã hót hót cầm về phía Hồ Thông, giọng điệu khiêu khích Nói đi, tiếp tục nói đi Hồ Thông thấy thái độ của hắn như vậy đâm ra vô cùng sửng sốt Không biết vì sao Vân Trầm Nhã mặt mày lạnh nhạt, nhàn nhã đứng yên một chỗ. Nhưng quanh thân tặng ra một loại khí chất, khiến người ta nửa bước cũng không dám di chuyển Trong khoảnh khắc, bọn người hồ thông và lan nghi nói không nên lời Sao không nói nữa? Vân Vĩ Lan cười nói, hắn khép cây quạt lại, gõ gõ trong lòng bàn tay Vậy để ta nói giùm bọn người Vân Trần Nhã bề ngoài là thương nhân đến từ Anh Triều Quốc, nhưng trên thực tế toàn làm những chuyện ám muội Đấu kết với thư đường, lợi dùng xe mắt để gạt tiền tài của người khác, có phải vậy không? Hồ Thông nghe được ngẫn cả người, bị lời nói của Vân Trâm Nhã dẫn dắt ra sức hồ theo. Phải, phải, đúng là như vậy đó. Vậy tại sao phải gạt tiền tài của người ta? Vân dĩ Lan nhíu mày, cười hỏi. Hồ Thông nói, vì vì ở ngoài chơi bạc, thiếu nợ mấy trăm ngàn lương bạc. Nói xong, ngay cả dòng của hắn cũng nhỏ đi ba phần vân trầm nhã lại cười lộ lên đúng như lời người đã nói cùng lúc đó dưới đài có một người nhẹ nhàng nhảy lên tôi không hạnh chắp tay chào vân trầm nhã hô lên một tiếng công tử hô xong hắn lập tức lấy ra một tấm ngân phiếu trong người ngân phiếu không nhiều không ít đúng một vạn lượng vân trầm nhã cầm ngân phiếu trong tay lắc lắc nghe giòn tan ngân phiếu kim ngọc hiền hắn nói Có đủ trả nợ cờ bạc hay không Hồ Thông mặt mày tái nhợt Lúc này mới biết mình trúng bẫy Của Vân Trầm Nhã Dưới tình thế cấp bách Hắn reo lên Ai biết ngần tiếp lại người là thật hay giả Vân Trầm Nhã gật gật đầu Cũng không thèm so đo với hắn Đáp lại Nói không sai Ai mà biết là thật hay giả Chậm rãi mở tờ ngân phiếu ra Vân Trầm Nhã nhìn thẳng vào mặt Hồ Thông Trong khoảnh khắc tấm lân phiếu một vạn lượng bị hắn tùy tiện xé nát đi tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm hồ thông và lan nghi kinh ngạc vạn phần nhưng mà sở dĩ bọn họ giật mình không phải là vì gần rầm nhã sẽ tấm ngân phiếu một vạn lượng mà là vì bọn hắn suy đi nghĩ lại như thế nào cũng không biết trong hồ lô vân Vĩ lan bán thuốc gì đúng lúc này ngoài tử vi đường đột nhiên vang lên một thanh âm hô to lục vương ca giá lâm cửa chính của lễ đường mở rộng ánh nắng mùa thu tràn ngập trong phòng nam tuấn quốc tôn trọng hay màu vàng và trắng mà người đến chính là mặc áo trường bào màu vàng mặt mày anh tuấn hào hùng khí độ cao ngạo mọi người vợ vàng tránh ra một bên tất cả đều quỳ xuống cùng các tiếng hơi to tham kiến lục vương ra lục vương ca thiên tế thiên tế thiên thiên tế trên đài Từ cả Ngựa Sử cho đến Nguyễn Thượng Thấy Lục Vương Gia Đỗ Lương Hai nấy cũng đều phất áo vào quỳ xuống Hoặc hành đại lễ, hoặc hành quan lễ Chỉ có hai người vẫn đứng thẳng như cũ Một là Vân Trầm Nhã Hai là Tư thông Hạnh Cận vệ tùy thân của Vân Trầm Nhã Đỗ Lương bước lên đài Phớt tay ra hiệu Đứng lên Cùng lúc đó ánh mắt của hắn lướt qua thư đường Có Lục Vương Gia ra mặt người dưới đài không ai dám xôn xao gây náo động tự vì đường yên tĩnh hẳn đi hồ thông tự cho là chỗ dựa vững chắc của mình đã đến đang muốn tiến lên chào đón nào ngờ lục vương gia đổ lương tiến lên hai bước chắp tay chào vân cầm nhã kêu lên lại thần tử vân cầm nhã gật gật đầu cũng đáp lễ lại lục vương gia hai người một già một trẻ một người mặc hoàng đào biểu hiện địa vị cao nhất người kia chỉ mặc một bộ bạch y bằng vải bố hết sức bình thường nhưng khi bọn họ chào nhau tử chỉ cho thấy không phân biệt một chút tôn ti trật tự nào nhật thời tất cả mọi người có mặt đều hết sức trán ván lục vương gia nói đại cộng tử trước khi bổn vương lên đây tôi gặp tiểu thái tử tiểu thái tử tiện thể nhắn với võng vương nói sắp vào giữa thu khu vực săn vắng của hoàng gia ở khu rừng phía tây sẽ mở Nếu Đại công Tử có thời gian, mời tiến cung săn vắng cùng Tiểu Thế Tử, Tiểu Thế Tử tính cẩn đợi ngài. Toàn bộ Nam Tướng Quốc, chỉ có một người được gọi là Tiểu Thế Tử, đó là hoàng tử độc nhất của Nam Tướng Vương, độ Tu. độ Tu cũng là một kỳ tài ngút trời, vừa sinh ra đã được lập làm Thái Tử của Nam Tướng Quốc. Nghe được danh hào của Tiểu Thế Tử, Trần Hồ Thông mềm như bướm. Phải liên tục lùi lại phía sau mấy bước Mới có thể đứng vững Vân trầm nhã thông vong cười nói Vài bữa nữa đi Lục vương ra đổ lương lại nói bọn vương nghe nói Hôm nay đại công tử gặp tiền phức Nên đặc biệt đến đây không biết có cần giúp gì hay không Vân trầm nhã quét mắt nhìn hồ thông Cười cười Chỉ là một chiếc việc nhỏ mà thôi Hắn ngừng lại Thử người ta mấy lần bạc đỗ lương tất nhiên là người rất khôn khéo dõi theo ánh mắt của vân cầm nhã lập tức hiểu ý hắn trầm giọng kêu hà ốc một người trong bộ cẩm y dưới đài tiến lên hắn nhảy lên đài tức khắc lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho hồ thông nhưng hồ thông làm sao mà còn dám nhận lấy tấm ngân phiếu này chân cẳng hắn run rẩy quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu xin lục vương gia thứ tội xin đại công tử thứ tội chỉ trong vòng nửa khắc, bà mối họ lưu và đám người lan nghi tất cả đều quỳ rạp xuống cùng với hồ thông cả bọn không ai dám ngóc đầu lên miệng không ngừng thì thầm xin được vương giá thứ tội xin mời công tử thứ tội đến lúc này vân trầm nhã mới cười không lưng xuống lấy đầu quạt chọc chọc lên vai hồ thông sao còn thiếu nợ cờ bạc nữa không hồ thông phát mồ hôi lạnh không nợ không nợ là tiểu nhân trí nhớ kém hãy lầm, hãy lầm đại công tử xin đại công tử thứ tội vân cầm nhã lại biểu môi một cái bụng dừng một tia sáng lóe lên trong mắt hắn hắn dùng đầu quạt điểm lên ba huyệt dưới vai trái của hồ thông và huyệt ngứa còn thuận tay điểm luôn huyệt câm của hắn hồ thông đau đến nhăn răng nhách miệng lại nghe vân cầm nhã nhẹ giọng ghé vào lỗ tay hắn nói ơi chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng không phải sao chương này ta cũng biết để ta chơi với người lửa giận trong lòng hồ thông bốc lên bất chấp thân phận địa vị nổi giận đùng đùng nhìn vân trầm nhã cố gắng gầm gừ vài ông trong cổ họng người thật không phải là người vân vĩ lan vẫn cười hắn nói thật nhỏ chỉ mình hồ thông có thể nghe thấy đúng vậy ta không phải là người không giở thủ đoạn với người một khi đã ra tay chứng tỏ Ngươi không phải là người Khi đứng thẳng dậy, vẻ mặt Vân Trầm Nhã đã sớm mang đầy vẻ cao thượng Hắn ôm quyền nói với Lục Vương ra Chuyện đã xử lý phong làm phiền Vương ra Đỗ Lương gật đầu nói với hắn Đại công tử xin đừng khách khí Vân Trầm Nhã lại cười, lúc này mới xoay người Nhìn Thư Đường đang trợn mắt, há hót mồm, vươn tay ra, nói Đến đây, không có việc gì nữa, đi thôi Lại không biết Lúc Vân trầm nhã xây người, lực vương ra đầu tiên là nhìn vào mắt Nguyễn Phượng, Sau đó, quét mắt lướt qua đám đông ra hiệu Tròn đám đông bên dưới, người trong bộ y phục bằng vải bố đáng lẽ đã rời khỏi nơi đây từ trước Giờ lại đột ngột xuất hiện Vân trầm nhã đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy cảnh tượng này Nhìn hắn đường đường là một con sói ba đôi thành tinh, mắt không nhìn thấy Ai biết trong lòng hắn có nhìn thấy hay không